đại đức tường yên rồi sao? trưởng quỹ tin tức này chính xác vô cùng, không chỉ có 3 hành tinh nam năng nam lạnh nam lâm, mà ngay cả hai hành tinh thiên đường tương thủy, dân chúng ở đó đều được các cửa hàng đại đức tường cho mua nợ mì và đũa gạo đấy. nghe thấy lời nói của người phụ trách thu chi, hai tay của lưu cảnh bất giác run rẩy liên tục, thậm chí không thể cầm vững cám trà nhỏ trong tay mình, đôi môi cứ mấp máy liên tục. Lưu cảnh có mái tóc bạc trắng này chính là lão trưởng quỹ của Đạo Hoa Phường, chi nhánh đặn thành hành tinh Hà Lạc. Mà Đạo Hoa Phường chính là một trong 17 hiệu buôn đã từng liên danh với nhau, mong muốn chống đối Đại Đức Tường. Ngay từ khi Đại Đức Tường có ý định tiến vào hành tinh Tê Hà để kinh doanh, khiến họ cảm nhận được sự uy hiếp. Trước khi mà Đại Đức Tường thành lập nông trang ở hành tinh Bích Thủy và hành tinh Thiên Lạc, 17 hiệu buôn này đã không thể cạnh tranh với Đại Đức Tường được. Và nữa, sau khi Nam Phạt bắt đầu, những bố cục của Đại Đức Tường ở hành tinh Bích Thủy và hành tinh Thiên Lạc dần lộ ra ánh sáng, đã có 7 hiệu buôn không thể kinh doanh được nữa, lần lượt nhường lại Đại Đức Tường. Có những hiệu buôn còn lại hoặc là ngừng kinh doanh, hoặc là bắt chước theo đạo hoa phong, miễn cưỡng duy trì qua ngày, hy vọng chiến tranh không lan tới chỗ mình. Hiện nay, hiệu buôn có thể cạnh tranh với Đại Đức Tường chỉ có 3 hiệu buôn lớn nhất phân tần. Nhưng sau khi đoàn xe Tô Hữu Ký gặp chuyện không may ở hành tỉnh Bích Thủy, ba hiệu buôn lớn nhất đấy bất giác lộ vẻ không thể ngăn cản được những kế hoạch của Đại Đức Tường, nên việc làm ăn của Đại Đức Tường càng lúc càng tốt, không thể chống đỡ. Tất cả hiệu buôn bao gồm cả những hiệu buôn không phải là kinh doanh gạo và lỗ mì đều nghĩ như nhau. Sau khi mà mùa đông năm nay đi qua, sang vụ thu hoạch mùa đu năm sau, Đại Đức Tường nhất định sẽ biến thành hiệu buôn lớn nhất phân thành. Mà ba hiệu buôn lớn nhất kia vốn từng xem thường những người khác, giàu không thể tà nhất định sẽ bại trận. Truy ký nguyên nhân mặc dù các hành tỉnh giàu nhất ở phía Nam không có thu hoạch, nhưng các hiệu buôn lớn nhất vẫn còn khó lương từ trước nên vẫn có thể chống đỡ được. Tuy nhiên, đến sang năm, lấy doanh thu của năm nay của Đại Đức Tường cộng thêm một mùa thu đông khai khẩn, sản lượng sản xuất của Đại Đức Tường ở hành tỉnh Bích Thủy và Thiên Lạc nhất định sẽ cực kỳ kinh khủng để lúc đó Đại Đức tướng không chỉ có gạo và mì để bán. Trong tình huống gạo mới và gạo cũ được bán đồng giá với nhau, mà giá thành của việc trồng trọt cũng như là tu hoạch đã được định trước là rẻ hơn giá bán rất là nhiều. Lợi nhuận của mỗi xe bán gạo nhất định là sẽ nhiều hơn. Nếu chỉ là làm ăn nhỏ, cho dù Đại Đức tướng không lấy lợi nhuận làm đầu, thì lợi nhuận họ thu về cũng rất là kinh người. Ví dụ như là đi bán một ngàn cân gạo và mì, cho dù mỗi cân gạo và mì chỉ đợi được một lượng bạc, nhưng cả xe chính là một ngàn lượng bạc. cả đế quốc vân tần cần phải ăn cơm, mà mỗi người vân tần cũng cần ăn cơm. chỉ cần một năm trôi qua, số lượng ngân lượng của đại đức tường kiếm được nhất định sẽ đè sập tất cả đối thủ cạnh tranh của mình. mà chiến tranh còn đang diễn ra, dân chúng còn đang đói khổ, mùa thu hoạch không ổn định. hành tinh bích thủy và hành tinh thiên la hết sức là bình yên, mà hai hành tinh này đã trở thành con lúa khổng lồ của đại đức tường. Cho nên Đại Đức Tường nhất định sẽ trở thành truyền kỳ Vân Tần, trở thành hiệu buôn khổng lồ nhất, mạnh mẽ nhất Vân Tần. Nhưng hiện nay Đại trưởng quỹ của Đại Đức Tường lại cho ba hành tỉnh phía Nam Vân Tần cùng hai hành tỉnh lớn khác là tiền đường và tương thủy bán nợ cho dân chúng. đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong hơn nửa năm nay, Vân Tần và Đại Mãng giao chiến liên miên không chỉ khiến dân chúng ba hành tỉnh phía Nam phải chạy nạn khắp nơi, mà hầu hết ruộng đồng đều bị bỏ hoang. Hơn nữa, vì muốn đánh thắng trận quyết chiến ở Lăng Trị Tinh, châu đình Vân Tần đã có mệnh lệnh điều động gần như là toàn bộ lúa gạo ở hành tinh tiền đường và tinh thể. Khi mà tin tức thắng lợi được truyền về, có thể dân chúng Vân Tần sẽ vui mừng mà chịu nhịn đói khai khẩn gieo trồng. Nhưng mà trong một thời gian dài sắp tới, phần lớn những người này sẽ trở thành dân đói, nhiều rớt mùng tơi. Cảnh tượng này rất giống với những lần đại thiên tai đã từng xảy ra. Trong mùa nợ, sao có thể thu hồi lại ngay được cơ chứ? Có bao nhiêu dân chúng trong năm hành tỉnh này cần phải ăn cơm đây? Cho dù tài lực của Đại Đức Tường có hùng hậu thế nào, cho dù họ có thể kiếm được nhiều ngân lượng hơn trong nhiều năm tới, cho dù họ hạn chế việc cho vay quá nhiều, nhưng làm cách nào để có thể tất cả dân chúng trong năm hành tinh trên ăn cơm đây? Lưu Cảnh chỉ là một trưởng quỹ của một cửa hàng bình thường. Ông ta không phải là người tài giỏi, cũng không thể biết được Đại Đức Tường có bao nhiêu ngân lượng có thể lưu động được. Nhưng ngay cả ông ta cũng có thể khẳng định rằng Đại Đức Tường không thể cầm cự nhiều ngày. Ông ta có thể chắc chắn Đại Đức Tường làm vậy chính là tự sát. Một hiệu buôn Đại Đức Tường nhất định sẽ trở thành hiệu buôn lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử vân tần lại cam tâm bỏ qua con đường của mình. Để tự mình sụp đổ trong nháy mắt hay sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Liêu cảnh căn bản là không thể hiểu được. Sau khi mà một hiệu buôn lớn như là Đại Đức Tường sụp đổ... Hiệu bôn như là Đào Hoa Phường nhất định sẽ kinh doanh dễ hơn một chút. Nhưng vào lúc này lão trưởng quỹ bình thường đầu tóc bạc trắng lại không mừng rỡ. Ông ta cảm thấy Đại Đức Tưởng điên rồi. Đại trưởng quỹ thần bí của Đại Đức tướng điên rồi. Và mọi người xung quanh ông ta cũng điên rồi. Chính ông ta bây giờ thì cũng chẳng khác gì điên rồi. Nhưng mà đồng thời thì một sợ kính sợ và bội phục khó tả trước nay chưa từng có cũng ngập tràn lòng ngực ông ta, khiến trong ta cảm thấy trống rỗng. Ông ta rất muốn khóc to. Ông từng giết người chưa? Nam Công Vị Ương nhìn từ sinh Mạt Đang đứng trên một tảng đá bên cạnh nàng Đơn giản nhưng lại rất chân thành hỏi Từ sinh Mạt nhìn Nam Công Vị Ương Tóc thắt thành cái đuôi sam Người mặc bộ áo vải bình thường Khuôn mặt thì non nớt Cảm thấy những gì mà Nam Công Vị Ương vừa nói Thật là ngu ngốc Hắn rất muốn mắng trời Mặc dù hắn ta không biết học viện mình Và đội quân giặc cỏ núi Ngao Giác này có quan hệ gì Nhưng nếu như hắn ta đã Được bí mật phải tới hiệp trợ, mà đám ra cỏ này còn có ý định bảo vệ nam vạn tàn binh của Đại Mãng, hắn ta dĩ nhiên sẽ không tới đây để đứng xem. Nhưng mà cô bé thoạt nhìn còn chưa giấc mùi sữa này lại hỏi hắn ta rằng đã từng giết người chưa. Người có phải là ngu không hả? Mặc dù ta từng có xích mích với hạ võ viện trường, ta cũng chỉ mã bảo đen thôi, nhưng dù sao ta cũng được học viện thanh loan phái tới đây. Dù sao thì cũng là thánh sư đấy ta bị phái đến đây, chả lẽ vì xem các ngươi chơi thôi à? Ngươi hỏi ta có từng giết người chưa? Có phải ngươi muốn nói là mình ngu hoặc là ám chỉ ta ngu phải không? Hắn ta rất là muốn mắng Nam công vị Ương như vậy, nhưng hắn nghĩ đến đối phương cũng chỉ là một thánh sư. Hơn nữa hắn ta còn biết Nam công vị Ương tuy bề ngoài rất giống một tiểu cô đơn bình thường, nhưng thật ra lại là một thánh sư rất là kỳ lạ. Nam sư ở Lang Bích lạc còn chưa biết là ai sai ai đúng. Nhưng mà cô ta đã bênh vực nam sân mồ, đại chiến với văn nhân thương nguyệt. Mà hiện nay từ sinh mặt lại đang bị thương, nếu thật sự đánh nhau thì hắn ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng được nàng. Ngoài ra sau lưng của nàng còn có hai ba ngàn giặc cỏ hung thần ác sát. Khi mà lướt mắt nhìn qua đám giặc cỏ đấy, hắn phát hiện bọn họ toàn là bộ dáng thật là không đứng đắn. Người thì mặc giáp ngực, người thì mặc giáp ở chỗ khác. Ở cánh tay hoặc là bắp đùi còn có cả các loại binh khí hình thủ kỳ lạ. Vừa nhìn thì anh đã cảm giác thật là hoang đường, rất là muốn cười lớn. Đám giặc cỏ này giống như là vừa đi cướp sạch có vũ khí của quân đội Vân Tần, người nào người nấy cũng được trang bị tận răng, khắp người đều là vũ khí. Nhìn kìa, bên kia chỉ có một tên giặc cỏ, đôi mắt nhấp nháy như là một con chuột, mặc một bộ giáp mềm có thể co giãn được, và ngay ngực còn khoác thêm một miếng giáp bảo vệ ngực bằng vân văn cương nữa. Nhìn nữa kìa, bên kia còn có một tên giặc cỏ lù như là quả bí. Hai bên vai thì lắp ráp rất nhiều máy bắn tên liên hoàn. Trong tầm mắt của hắn ta thì đám giặc cỏ khoa trương nhất chỉ là mấy tên tiểu đầu mục. Cánh tay người nào người đấy cũng đeo một cái máy bắn tên bắn liên tiếp bảy cây, rồi khoác thêm năm cái máy bắn tên ngay trước người mình, khiến cho bọn hắn phải luôn đứng thành, cổng cảnh không thể tả. Nhưng khoa trương là khoa trương, chứ không thể dựa vào điều đó mà nói đến thực lực được. Bởi vì tướng sinh mạch biết một khi mà được trang bị như vậy, Khả năng chiến đấu của đám giặc cỏ này thì vô cùng kinh người. Ngoại trừ những thứ này ra thì hiện giờ từ sinh mặt không có nhiều thời gian để mắng chửi người khác. Bởi vì trong tầm mắt của hắn có tầng tầng bóng đen đang từ phía xa sông tới, nhanh như là những bóng ma. Âm thanh chấn động tự nhiên là có sống sét quần phong cùng lúc xuất hiện. Đó là một đội quân đại mãng dưới quyền của Văn Đân Thương Nguyệt, mà phần lớn đều là khinh khải quân mặc sát đen. Ta dĩ nhiên đã từng giết người rồi. Cho nên từ sinh mặt chỉ giả bộ khó chịu mà trả lời như vậy. Sau đấy định hỏi tiếp rốt cuộc Nam Cung Vị Ương đã giết bao nhiêu người rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của Nam Cung Vị Ương lại khiến hắn suýt nữa ngã xuống, u đầu. Giết người rồi thì cùng ta cho lên giết người thôi. Còn nữa, lần sau nói chuyện với ta, đừng có đứng cao như vậy. Nam Cung Vị Ương nhìn hắn rất đơn giản nhưng lại rất chân thành. Nhìn trông rất là ngu mà nghiêng đầu nói chuyện với ông sẽ đau đấy giết những người đó có người có thể trở về uống ăn rưu ăn thịt giết không được người hãy chết đi quân lệnh của Nam Cung vị ương dùng để kích thích sĩ khí quân đội mình thật sự là vô cùng đơn giản tất cả ra cỏ gầm rú phát ra những âm thanh kêu khác nhau xung phong tấn công quân đội đại mãng đang đangsông tới sau đấy từ sinh mạt có thể cùng với Nam cung vị ương từ từ giết người dù thế nào đi nữa Hắn cảm thấy mình thân làm tiền bối, không thể để cho một tiểu cô nương như vậy kinh thường được, càng không thể giết ít người hơn. Nhưng không bao lâu sau thì tử sinh mặt bắt đầu muốn khóc. Phi kiếm của hắn ta giết người rất là nhanh, phi kiếm của Nam Cung Vị Ương cũng giết người rất nhanh. Nhưng người bị hắn giết là kẻ thù, còn Nam Cung Vị Ương lại đi giết bên người của mình. Nam Cung Vị Ương chỉ chuyên tâm giết những tên giặc cỏ, cối, phô trương thanh thế, nhưng lại sợ hãi mà giả chết, núp sau lưng đồng đội. Từ sinh mạt từng gặp không ít người giết người nhanh hơn mình, nhưng mà những người đó cũng giết kẻ địch, Nam Cung Phị Ương lại đi giết người của mình. Từ trước đến nay hắn còn chưa từng gặp ai giống như là Nam Cung Phị Ương, giết người của mình mà lại nhanh như vậy, tự hồ đến mức không thể giết sạch người của mình vậy. Làm như vậy thì hắn phải ứng xử thế nào đây? Cho nên từ sinh mạt rất là muốn khóc. Mà điều khiến cho từ sinh mạt muốn khóc to nhất chính là đám giặc cỏ ban đầu, hắn trông thấy rất là không đứng đắn kia. Dưới sự uy hiếp của phi kiếm Năng Cung vị Ương, thì giờ đây người nào người đấy cũng thét to hơn những con heo bị trọng thiết, trở nên dũng mãnh hơn cả những biên quân văn tần tinh nhuệ, Khuôn mặt thì hầm hầm hồ hồ đến mức khiến đại quân Đại Mãng phải hoàng sợ. một thiếu nữ cao cầy mặc thanh sam dáng người thon thả không thấp hơn lâm tịch bao nhiêu đang nắm tay lâm tịch cả hai cùng đứng trên một sườn núi nở đài hoa dài nhìn ánh mặt trời dần biến mất sau một chấn nhỏ bình thường trong chấn nhỏ còn có khói bếp lượn lờ thiếu nữ cao cầy khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tất nhiên là cao quá nam nàng nhìn khói bếp lượn lờ đằng xa giọng nói đầy sự sầu lo nội dung mà Trần phi dung đưa cho người đã nói rõ rõ Nếu như chỉ có ra mà không có vào, đến giữa tháng này đại đức tường sẽ không còn chống nổi nữa. Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy? Một tay của Nam Tịch không lỡ buông cao án nam, tay khác lại tùy ý gãi đầu. Sau khi ở trong đông, đông cành, hắn đã rất hiếm khi thực hiện những động tác như là trẻ em như vậy. Nhưng khi ở cùng một chỗ với Cao Án Nam, hắn lại buông lòng trông như một đứa bé. Thật ra bất kể đại đức tường đi tới ngày hôm nay, hay là ta có thể giúp cho điểm tin của Vân tần vào viện thanh loan tăng mạnh hơn. Tất cả đều là nhờ sự hiểu biết của ta về chiến tranh, về các âm mưu chiến đấu nhiều hơn tất cả mọi người ở thế gian này. Hoặc có thể nói là cách lý giải của ta khác với mọi người ở thế giới này. Sau khi cãi đầu, thì lâm tịch nhẹ giọng nói. Cao á nam khẽ câu mày, khẽ suy nghĩ. Lâm tịch nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của nàng nhẹ giọng giải thích. Ta ta ta luôn nghĩ rằng thứ quyết định thế gian này không phải là ngân lượng. Tài lực hoặc là quân đội Thắng hai bại đều do lòng người thôi Văn tần Con người ở đây rất là chất phát Tính chất phát của họ thậm chí có thể thay đổi ta Ở lang đông cảnh Ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng chết cùng sống với một thành Nhưng mà nhìn thấy các quân nhân văn tần quả cảm hy sinh Thấy những dân chúng bình thường Tuy biết rằng mình sẽ chết Nhưng mà vẫn ở lại trong thành Ta đã thay đổi Người văn tần nhiệt tình yêu thương đế quốc này Và chính cảm xúc đó sẽ biến thành dũng khí Ta tin tưởng rằng vào thời điểm phần lớn người dân Vân Tần bắt buộc phải lựa chọn Họ sẽ lựa chọn thứ trung thủy với nội tâm mình nhất Cho nên ta cá cược rằng người Vân Tần chất phát Cá cược rằng sau khi Đại Đức Tường liều lĩnh làm vì bọn họ như vậy Sẽ không thể sụp đổ được Lỡ như thu cực thì sao? Thì sao à? Thì cùng lắm là chạy đến nơi nào đấy phần đế không thể tìm thấy chúng ta được. Lâm Tịch nhìn khỏi bếp nhạt nhạt ở trấn nhỏ đằng xa xa kêu gạo cười nói. Mà cho dù thua, ít nhất là cũng phải giúp được nhiều người được ăn cơm no bụng chứ. Trong đế quốc Vân Thần có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ, nhưng phần lớn mọi người chỉ là một người bình thường như là phụ thân của Lâm Tịch. Trương Kỳ chính là một người bình thường như là phụ thân Lâm Tịch. Hắn là nam tử trung niên, dáng người hơi mập, bình thường, nhát khăn cẩn thận, đối xử với mọi người ôn hòa. Có một cửa hàng kinh doanh hoa quả, khô, tại trấn, thanh quả, hành tỉnh nam lâm. Hắn có một thê tử từng đọc sách, có một nhi tử 12 tuổi, tuy nghịch ngợm nhưng mà rất là thông minh. Hành tỉnh Nam Năng chiến sự bất lợi, quân đội Đại Mãng đã từng đến tấn công, hắn và tất cả người trong trấn đều vội vàng đóng cửa hàng, rời khỏi gia viên trốn lên hành tỉnh ở phía Bắc phân Tần. Số hoa quả khô trong cửa hàng của hắn không bị mất mát, nhưng mà sau khi chạy lại một thời gian dài, phần lớn người trong trấn đã trở nên nghèo túng, cho dù hắn có mở cửa hàng lại thì cũng không thể kinh doanh được. Điều không may mắn chính là vợ con của hắn đã nga bệnh, cho dù chỉ là nhiễm phong hàn bình thường nhưng mỗi ngày đói bụng như vậy, bệnh tình không những không giảm mà còn tăng lên. Có thể tìm một người thân thì đã tìm rồi, cũng chỉ có một đường huynh quán là có dư giả chút tiền để cho vay. Nhưng đường huynh quán thường ngày lại vênh váo, luôn xem thường hắn. Nếu như là đi vay tiền chắc chắn phải nhận lại ánh mắt khinh thường. Mượn được hay không lại là chuyện khác, mà cho dù mượn được, số lượng thì cũng chẳng nhiều. Nếu như là lúc khác, cho dù là chuyện của mình, cho dù là khó khăn hơn. Hắn nhất định sẽ không đi van xin đồng huynh Nhưng vì thê tử của mình Trương Kỳ đã cắn răng hạ quyết tâm Dù phải quỳ xuống tỉnh cầu Trước nhà của đồng huynh Hắn cũng phải lấy tiền về Chỉ là hiện nay hắn đã không cần Phải đi vay tiền của tên đồng huynh vinh váo này nữa rồi Bởi vì trong tay của hắn Có một túi gạo trắng Gạo trắng của Đại Đức Tường Trong tình huống dân gian yên bình Không chiến loạn, mưa thuận gió hòa Một túi gạo trắng như vậy thật không đáng kể nhưng bây giờ đối với một người văn tần bình thường như là trương kỳ đây chỉ là đồ vật cứu mạng đây là mặt mũi của hắn một túi gạo trắng đại đức tường cho hắn là phai nợ có thể giúp hắn không phải đi làm chuyện mình không muốn làm nhưng đại thiên hắn cảm thấy đây là một việc rất là mất thể diện đối với người văn tần thể diện thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống cho nên trong lòng nam tử trung nhân văn tần này cũng là một người chồng một người cha đang nghĩ rằng nếu như là sau này đại đức tường có chuyện cần mình hỗ trợ giáo sư phải bán mạng mình thì cũng phải đi làm. Từ hôm nay bổn quán chấp nhận mua nợ gạo và lúa mì. Trong rất nhiều thành trấn trên khắp phân Tần, những âm thanh như vậy không ngừng vang lên. Khi mà nói ra lời trên thì các đại trưởng quý cửa hàng đại đức Tường đều biết việc làm như vậy có ý nghĩa như thế nào đối với đại đức Tường. Nhưng bọn họ đều uốn ngực ngẩng cao đầu, giọng nói đầy mạnh mẽ, kiêu ngạo và tôn kính, giúp cho câu nói trên được truyền đi xa. Mỗi lúc một xa hơn. Rất nhiều người văn tận cũng biết câu nói này có ý nghĩa như thế nào đối với Đại Đức Tường. Cho nên đối với những người khó khăn đến mức phải tới cửa hàng Đại Đức Tường để mua nợ gạo vào lỗ mì. Trước khi cầm đồ ra về, thì họ đều cúi người chào với Đại Đức Tường cũng như là các nhân viên trong cửa hàng. Cũng có vài người không biết việc làm này sẽ ảnh hưởng tới Đại Đức Tường như thế nào. Nhưng bọn họ lại biết rằng gạo vào lỗ mì ở một cửa hàng không thể nào vô cùng vô tận được. Mà những người đang gặp khó khăn như họ lại rất là nhiều, cho nên bọn họ tự biết rằng mình chỉ nên vay mượn gạo và lúa mì ở mức tạm đủ thôi. Các hộ nông dân dùng chút của cải của mình để đổi lấy lương thực, cố gắng gieo trồng lại các đồng lúa trước khi đông đến. Một số người làm ăn vì tình hình bi đát nên đã cùng với một số hộ cá, thợ săn đi ngắt lấy rau dài, học săn thú bắt cá và dành một chút tiền để đổi lấy các loại lương thực cần thiết cuộc sống khó khăn của người vân thần cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua. quân đội văn thần ở hành tinh nam lăng tiếp tục thu mua từng mảnh đất đã bị quân giặc chiếm lấy. tin tức tốt không ngừng truyền về. khi mà mùa thu trôi qua, văn thần lại đón một mùa đông mới. lão trưởng quỹ đã từng uất ngược tự hào nói câu từ hôm nay bổn quan chấp nhận mua nợ gạo và lúa mì theo thói quen mà dạy từ sớm. thôi thói quen mở cửa hàng ra. Nhưng mà hôm nay ông ta lại mặc một chiếc áo da. Ngoài ra các nhân viên trong cửa tiệm, từ nhân viên bình thường cho đến người phụ trách thu chi, kho thóc đều tụ tập sau lưng ông ta. Tự như hôm nay là ngày đầu năm, tất cả mọi người tự học vui mừng với nhau. Trước mặt lão trưởng quỹ này cũng có rất nhiều người. Cho dù là ngày đầu tiên tuyên bố chấp nhận mua nợ gạo vào lúa mì, cũng không có nhiều người như vậy. Những người này tới đây hôm nay không phải là vì muốn mua nợ gạo vào lúa mì mà vì đã nhận được tin tức từ trước, cô ấy đến cửa hàng từ sớm, thậm chí là trước khi lão trưởng quỹ mở cửa. nắng sớm mùa đông đã buông xuống, lão trưởng quỹ mặc một chiếc áo da chậm rãi thở ra một hơi trắng. sau đấy cúi người hành lễ với tất cả mọi người đang tụ tập trước cửa hàng, từ từ xin lỗi. hôm qua nhận được tin tức, đại trưởng quỹ nhất thời không thể xoay tiền kịp, tạm thời không thể đưa gạo và lúa mì đến đây được. các cửa hàng đại đức tường sẽ ngừng kinh doanh. Hôm nay là ngày cuối cùng bổn quán mở bán, làm khiên mọi người thông báo với hàng xóm láng giềng ngày mai không cần đến đây nữa, tránh tay không trở về. Thật là xin lỗi. Tất cả nhân viên đại đức tường đang đứng sau lưng lão trưởng quỹ cũng đồng loạt cuối người tạ lỗi. Dân chúng đang tụ tập trước cửa hàng nhất thời im lặng, an tĩnh không một tiếng động. Ờ, trưởng quỹ, khi nào thì mọi người lại khai trương vậy? Bất chợt có một âm thanh như vậy vang lên. Tiếp đấy thì mọi người liên tiếp mở miệng hỏi giống nhau. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Chừng nào sẽ mở bán lại vậy? nghe thấy như vậy, lá trưởng quỹ chỉ biết cúi đầu hành lễ thật sâu, đồng thời lắc đầu nói. Ờ, xin lỗi các vị, ta cũng không biết được. đường phố lại an tĩnh. Từng ngày chưa qua như vậy, ngay cả những người ban đầu không biết việc chấp nhận mua nợ sẽ ảnh hưởng tới đại đức tường như thế nào. Hiện giờ đã bắt đầu hiểu mà hiện nay vảy mặt của lão trưởng quý lại khiến cho mọi người cảm nhận được sự tha thiết và có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay cửa hàng Đại Đức Tường này sẽ không mở lại, có lẽ các cửa hàng Đại Đức Tường ở nhiều nơi sẽ vĩnh viễn đóng cửa, có lẽ các cửa hàng của một hiệu buôn truyền kỳ nhất vân tần không thể mở lại được nữa, chỉ còn lại cái tên Đại Đức Tường. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khổ sở, bọn họ khổ sở không phải là vì không thể mua được nợ gạo và mì nữa. Mà bởi vì Đại Đức Tường đã vì bọn họ mà đón nhận kết quả như thế. Tại hành tinh tiền đường, có một chiếc xe ngựa mang dấu hiệu Đại Đức Tường đang ở trong một ngõ hẻm yên lặng chạy nhanh ra ngoài. Trần Phi Dung đang ngồi trong chiếc xe ngựa đó. Sâu trong hẻm này có một căn nhà bình thường. Bề ngoài không có gì đặc biệt, tự hồ không khác gì những nhà dân bình thường. Nhưng mà nơi này lại chính là Thiên Nguyên Khê, danh chấn Vân Tần. Thiên Nguyên Khê, chính là ngân hàng tư nhân có tài lực lớn nhất thành tinh tiền đường. Chỉ sợ rằng bây giờ bọn họ cũng là ngân hàng lớn nhất phân tần. Mặc dù phía Nam không yên ổn, thậm chí là có lúc dân chạy nạn còn chạy đến gần hành tinh tiền đường, nhưng mà ông chủ Thiên Nguyên Khê vẫn sinh sống tại căn nhà bình thường này. Sau khi xe ngựa của Trần Phi Dung rời đi, ông chủ hiện thời của Thiên Nguyên Khê là Trầm Vũ Lâu, cùng với các đệ tử của mình cũng là những trưởng quỹ quan trọng của Thiên Nguyên Khê lập tức tới gặp lão thái gia trầm trọng sơn cũng là người sáng lập nên thiên nguyên khê. Ài, thật là khó. Ngồi trên một chiếc ghế tinh tế, lão thái gia thiên nguyên khê bất chợt thở dài một hơi. Trần phi dung gặp khó, thiên nguyên khê cũng gặp khó. Một hiệu uôn khổng lồ như là đại đức tường ngay phải lâm vào tình cảnh đóng cửa hàng, rốt cuộc là thiếu bao nhiêu bạc đây các người cũng cảm thấy khó là vì đại đức tường lâm vào tình cảnh hiện giờ không phải do làm ăn thua lỗ mà vì họ chấp nhận cho vô số dân chúng các hành tinh phía nam nợ để có cơm ăn có cháo uống nếu như chỉ liên quan đến chuyện làm ăn các người cảm thấy khó thế nào chứ liệu các ngươi có dám chần chừ đến mức phải gặp ta hay không giọng nói của lão thái gia chậm rãi vang lên trong thính đường yên lặng mà ở bên ngoài thính đường khí trời càng lúc càng lạnh Thậm chí còn có tuyết rơi. Ở nữa, Đại Đức Tưởng không phải là không có tài lực. Cho dù là ngày hôm nay, số bạc Đại Đức Tưởng cần dùng cũng là một con số kinh khủng. Đây cũng là một cây đại thụ đấy. Nhưng mà cuối cùng cũng bị nhiều người gặp đất như vậy. Ta biết các ngươi mời ta ra ngoài là vì muốn giúp Đại Đức Tưởng. Lòng người thì cũng là thịt đấy. Đừng nói xa xôi. Trong những hiệu buôn hành tình phía Nam này, Liệu có người nào dám nói mình không bội phục ông chủ Đại Đức Tường, không bội phục Trần Đại Trưởng Quý Đại Đức Tường? Và ngay cả những lão già đã sống lâu hơn ta kia, khi mà nhắc đến Đại Đức Tường, cũng không có ai dám nói lời khác đâu. Lão Thái Gia nhìn đám con cháu tụ tập trước mặt mình và nói, ta sống lâu hơn các ngươi, nếu như là mấy năm trước, ta cũng muốn như là các ngươi muốn giúp đỡ Đại Đức Tường sức hết sức mình. Nhưng giờ ta chỉ là một lão già lọm hộp, Ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu, nếu như Thiên Nguyên Khê chúng ta dồn tài lực tiếp tế cho đại đức tưởng, đại đức tường có thể chống được đến mùa thu năm sau hay không? Nếu như có thể, Thiên Nguyên Khê ta nhất định sẽ liều mạng với đại đức tưởng. Đây chính là một chuyện vô cùng quang vinh mà lão giả như ta còn có thể làm được trước khi xuống mộ. Nhưng mà hẳn các ngươi cũng biết đây là chuyện không thể nào, cho dù Thiên Nguyên Khê chúng ta có dốc sức cũng không thể bù đắp được hết. Kết quả cuối cùng chỉ là cùng chết với đại đức tưởng thôi. Chúng ta có rất nhiều sản nghiệp, có rất nhiều việc ở phía Nam còn có ích với các phụ lão hương thân. Đại đức tưởng ngã, chúng ta có thể giúp đỡ dân chúng được. Nếu như chúng ta chết chung với họ, vậy sẽ không thể giúp được ai cả nữa đâu. Lão Thái Gia đau đớn nhắm hai mắt lại, ho khan liên tục. Có thể dùng một chút ngân lượng, trừ phi... Vì... Lời nói của lão thái gia bị tiếng ho khan cắt đứt. Nhưng tất cả người quan trọng của Thiên Nguyên Khê đều hiểu ý của ông ta, dùng một chút ngân lực là biểu đạt sự kính ý của mình đối với đại đức tường. Trừ phi đại đức tưởng có thể bổ quyết được chỗ thiếu hụt, xuất hiện dấu hiệu khỏi tử hồi sinh, để lúc đó Thiên Nguyên Khê mới có thể dốc hết tài lực để liệu mạng được. Tại thành Trung Châu, trong trạch viện thịnh gia đại thịnh cao, nơi đây đang có một bầu không khí trang trọng. Ngay giữa thính đường hơn 10 trưởng quỹ đại thịnh cao mang theo gia quyến đã tề tụ đông đồ. Ngay tại phía đông phòng cũng là nơi đặt hương án, có một cái nồi sắt lớn, nước nèo sôi nóng hồi, nấu một con dê béo. Trong nước nèo không có chế thêm rượu để khử đi mùi tanh hôi, chỉ là thêm một chút muối và hành lá, mùi dê nồng và mùi thơm quấn vào nhau. Đây chính là lẩu đầu dê mỗi năm một lần ở Đại Thịnh Cao. Đại Thịnh Cao có tập tục như vậy là vì từng ngày sáng lập, có một năm Đại Thịnh Cao thô lỗ triển miên, một đám huynh đệ nhào đến mức không thể có thịt ăn. Khi mà tuyết rơi xuống, tổ tiên thịnh ra nghĩ ra một biện pháp, dùng hết số tiền ít ỏi trong tay mình để mua một đầu dê, mở tiệc chiêu đái các huynh đệ. Đấy cớ là ông trời cũng muốn giúp bọn họ, nhìn thấy bọn họ nhiều ngày không có thịt ăn, Nên đã tặng cho một con dê ngay khi có tuyết rơi xuống Các huynh đệ đang xuống tinh thần lập tức cảm thấy phấn chấn Đại Thịnh Cao cứ thế mà vượt qua được thời kỳ khó khăn Cho nên cứ đến mỗi năm mới Ngay thấy tin tức tuyết bắt đầu rơi ở hành tỉnh Sơn Âm Đại Thịnh Cao sẽ tổ chức một buổi lễ như thế Nhưng năm nay lẩu dê của Đại Thịnh Cao lại không theo lệ cũ Được tổ chức sớm hơn các năm trước rất nhiều Tuyết còn chưa rơi ở hành tỉnh Sơn Âm Đại đương gia Thịnh Mãn Doanh của Đại Thịnh Cao không giải thích gì Nhưng mỗi tên trưởng quỹ đều được đều tới đây đều biết được nguyên nhân Giống như các năm trước Thịnh Mãn Doanh mang theo gia quyến của mình ra gặp các gia đình trưởng quỹ Đã vất vả vì bọn họ trong cả năm Sau một phen hỏi thăm náo nhiệt Thịnh Mãn Doanh liền lấy đầu dê ra Cắt lấy một miếng thịt dê nóng hổi, Bắt đầu đại yến Trong tiếng hoan hô vang cả thính đường Hơn 10 trưởng quỹ rối dít cắt thịt Từng bát lẩu nóng được bưng tới các bàn, không khí thật là vui vẻ. Tất cả thợ hồ không khác gì so với năm trước, nhưng chỉ sau vài chén rượu, bữa tiệc bắt đầu lắng xuống. Tất cả trưởng quỹ, bao gồm cả những tiểu hài tử vừa mới bắt đầu học viết, đều nhìn Thịnh Mãn Doanh. Thịnh Mãn Doanh bưng chén rượu lên, sau đấy đại tự rót chén cho đầy rượu hơn, đứng dậy một hơi cạn sạch. Cuối cùng ông ta cũng khom người thi lễ với tất cả mọi người trước mặt mình. Xin lỗi các vị, lưu lị các vị rồi. Tất cả trưởng quỹ đều cảm thấy cay cay lỗ mũi, biết là Thịnh Mãn Xanh đã quyết định rồi. Đến năm sau, sợ rằng mọi người không thể ngồi đây như vậy được nữa. Thật là không phải với các vị. Ta đã chuẩn bị cho mọi người một chút ngân lượng. Bạc ít tình nhiều, kính mong chú vị không kết bỏ. Âm thanh của Thịnh Mãn Xanh run dày. Nhưng mà khuôn mặt lại mang theo nụ cười thiết tha. Một hồi lâu không có tiếng động, một tiếng thở dài vang lên. Đại trưởng quỹ, mộ tông ly, lộ vẻ đã già hơn năm trước rất nhiều, bưng chén rượu đứng lên. Đại đường ra, một chén này ta mời ngài. Ông ta bưng chén rượu lên uống cạn sạch. Ta đã già rồi, ông ta thở ra một hơi rượu chậm rãi nói sau khi vì đại thịnh cao và hiệu buôn đại đức tường làm việc, ta cũng không muốn đến hiệu buôn khác nữa. thôi vậy, nghỉ ngơi. đa tạ thịnh tình của đại đương gia. chỉ là nhiều năm qua nhờ có đại đương gia hậu đãi, cuộc sống rất là sung túc. nếu như đại đương gia coi ta là bằng hữu, vậy số tiền cần dùng lúc cấp cáp này không cần phải đưa để cho ta dưỡng giả đâu. đại đương gia, chúng ta cũng là mời ngươi trong bữa tiệc những âm thanh bi thương và nghẹn ngào không ngừng vang lên. Tại một đồng ruộng phì nhiêu ở phía nam phân tầng có một thôn trang. trước thôn trang có một dòng suối nhỏ. bên cạnh dòng suối nhỏ lại có một tảng đá lớn dùng để tránh gió đốt còi dài. sát đó còn có một cánh đồng. trong một căn nhà ở ngay gần cánh đồng có một lão phụ nhân đã bị bệnh nằm liệt giường, sức khỏe yếu đến mức thở gấp không thôi. bà lão này cố gắng dịch chuyển đầu mình. Đưa cây gối tiêu hoa ở bên dưới ra. Con trai và con dâu của bà ta ở trước mặt Có lẽ vì biết mẫu thân mình không qua khỏi Nên cả nhà khóc lớn lên Con trai bà mặc một bộ áo gấm sạch sẽ Trông rất giống một tiên sinh vừa hồi hương về Hắn biết là mẫu thân mình cả đời cần kiệm, Bên dưới cây gối bà ta đưa ra Có số tiền bà ta dành dụng cả đời mình Số bạc này thì cũng không có nhiều Có lẽ bà không muốn hắn có thêm cánh nặng Nên đưa số tiền ra giúp hắn chịu phí mai táng. Khuôn mặt tài sáng của bà ta hơi ửng đỏ lên Bà lão nằm trên giường đã đâu này có lẽ Đã đến lúc hồi quang khoản chiếu trước khi chết Đôi mắt vốn mờ độc và mơ hồ của bà ta bất giác có thần mạnh mẽ Đưa cho lưu trưởng quỹ Bà cố gắng động đậy đầu của mình Đẩy gối ra ngoài Sau đấy dùng chút sức cuối cùng để nhích mặt lại tay gần cây gối Thều thảo như vậy Con trai và con dâu đang ở trước mặt ngây dại. Đây chính là lời nói cuối cùng trước khi qua đời, nhưng mẫu thân của hắn. Nhìn thấy con trai của mình ngây ngốc rừng sốt, bà lão sắp chết này lập tức nổi giận. Cánh tay vẫn không động được nữa do lên, tựa như là bà muốn đánh đứa con trai mình rất là yêu thương này. Sau đấy, bà ta lại cố gắng thều thào, từng câu từng chữ chấn động lòng người. Cả đời này, chịu khổ, chịu làm. Không biết chịu bao nhiêu trái đắng. Cho người đi học. Chả lẽ sách người đọc quăng vào bụng cho rồi hay sao? Đại đức tường đóng cửa với chúng ta. Chúng ta chịu nợ, sao có thể không trả? Quan tải có mỏng, ta cũng an tâm ra đi. Cánh tay bà lão rủ xuống bên dưới, không bao giờ do lên được nữa. Con trai bà đang quỷ sát bên cạnh, vĩnh viễn không bao giờ nghe được bà khiển trách nữa. Cũng không thể lắng nghe những lý lẽ làm người từ mẫu thân mình. Hắn chỉ có thể rơi lệ cúi đầu, cúi cho bà lão đang rời khỏi thế gian được an tâm hơn. Tại phía bắc Vân Tần xa xôi, cách rất ra các hành tình ở phía nam Vân Tần có một thôn trang bình thường. Thôn trang này khắp nơi đều trồng cây táo. Mỗi khi thu hoạch được về sẽ đi bán khắp các đại thành ở Vân Tần. Trong thôn trang này có một thợ rèn duy nhất tên là Thiết Trụ. Thiết chủ, tên cũng như người Càng ngày làm việc với sắt thép lớn lên còn trở thành một thợ rèn So với những người khác trong thôn trang Bề ngoài của thiết chủ trông rất là hung dữ Âm thanh ồm ồm vang vọng Nhưng thực chất hắn ta lại âm lại là một người tốt Đối xử hiền hòa với thê tử và người già Chỉ là đôi khi hơi bứng bình mà thôi Có thể hình dung tình bứng bình quán như sau Hắn chỉ thích ăn thịt ba chỉ có nhiều mỡ Nếu như là mua không thịt ba chỉ hắn sẽ không ăn. Nếu như có người nào đấy bắt hắn ăn thịt nạc, hắn sẽ tức giận. Hoặc có thể nói rằng một khi hắn ta đã quyết định vực gì rồi, sẽ rất khó là thay đổi. Ngày hôm nay hắn lên rừng đốn nhiều cây thông, chuẩn bị một ít than củi để cho mùa đông gần tới. Nên mặc dù trời rất lành, nhưng cả người hắn lại đổ mồ hôi như mưa. Tuy nhiên khi mà nhìn thấy thê từ của mình đưa cho một nhấn tạo cao, đôi chân mày thô to của hắn bỗng nhiên nhíu lại, không khỏi hỏi. Tại sao không phải có đại đức tường? Thế tử quán vẫn lo lắng trong củi đun nước nóng, sợ trợn phu của mình cảm lạnh, thận miệng tràn lời. Đây là đường thanh sơn, không khác gì đâu. Thuyết trụ liền trụ mặt lại, không nói gì. Thế tử quán đang lo lắng trong củi vào lò, không chú ý đến sắc mặt của Trượng phu mình. Thuyết chủ bỗng nhiên Quang miếng tạo cao vào trong lò củi đang cháy, lớn tiếng tức giận nói, không tắm. Thế tử hắn bây giờ mới chúi tới sắc mặt xanh mét của Trượng phu mình Dùng sức kéo hắn ra ngoài Nhìn thấy chiếc áo của hắn đang ướt đẫm Cô ta đau lòng không thôi Nhưng lại ủy khuất đến mức hốc mắt đỏ hoe lên tiếng Không có chuyện gì sao lại tức giận với ta chứ Nhưng có giận gì thì cũng phải tắm rửa xong đi Tính tình thê tử dịu dàng Đàn ông nhìn thấy rất dễ mềm lòng Nhưng thiết chủ lại không như vậy tức giận nói Còn nói không khác gì nhau Đường Thanh Sơn có thể so sánh với Đại Đức Tường sao? Đàn bà đúng là cái đồ tóc dài thiếu hiểu biết Vật giống nhau không có nghĩa là cũng giống nhau Đại Đức Tường làm cái gì hả? Đường Thanh Sơn làm cái gì hả? Đại Đức Tường giúp cho mấy vạn dân chúng các hành tình phía Nam có cơm để ăn, có cháo để uống Nên ta mới nhất định phải mua tạo cao của Đại Đức Tường Ta để ý đến cái đó Đây không phải là vấn đề tạo cao có khác nhau hay không ngươi có hiểu không hả? Ta hiểu mà lòng thê tử đau đớn nhưng mà cô ta không cãi lại lặng lẽ é đưa thêm củi vào bếp lò lần sau ta nhất định mua giúp người đại đức tường chỉ là hôm nay sở tàu không có ở trong đấy làm việc hơn nữa sở tàu cũng nói rằng các cửa hàng đại đức tường trong thành đã đóng rồi sau này muốn mua tạo cao đại đức tường cũng rất là khó tiếp trụ ngẩn ngơ cửa hàng đại đức tường đóng cửa sao lại đóng sau này rất khó mua chả lẽ cửa hàng đại đức tường không mở lại nữa Thế tử của hắn xoa xoa nước mắt, dùng một cái khối khăn lông lau khô người hắn nhẹ giọng nói. Nói là vì ký nợ nhiều quá, thiếu hụt nhiều tiền, không có biện pháp quay vòng nên phải đóng cửa hàng thôi. Không phải chỉ riêng cửa hàng trong thành, mà nghe nói bên ngoài thì cũng đóng rồi. Thiếu hụt nhiều, không xoay tiền kịp. Thiết trụ ngơ ngác hỏi. Thiết trụ ngơ ngác hỏi. Không phải... Chỉ cho mua nợ gạo và mì thôi sao Đại đức tưởng kinh doanh lớn như vậy Nhà nhà yêu dùng tạo cao của họ Mà không phải là bán tạo cao Cũng có thể xin lời sao Nếu như thật sự không chịu được Cũng chỉ đóng cửa hàng mì và lúa gạo thôi Tại sao ngay cả cửa hàng tạo cao cũng đóng Tên thợ rèn hào phóng mạnh nhất thôn trang bình thường này Nhất thời không nghĩ ra Thế tử quán cũng chưa từng đọc sách Không thể trả lời câu hỏi này được Hắn thất hồn lạc vách Bước vào trong phòng tắm Nhưng vì suy nghĩ quá nhiều nên không tắm kỹ Ngay cả vết rơi trên người cũng không cọ sạch sẽ Sau đấy hắn khoác một bộ quần áo khác Chạy nhanh đến lão thôn trang trường hiểu biết nhất trong thôn Ây Ai... Kinh doanh không giống như là nghề rèn Không phải chỉ lấy một búa đập xuống như vậy đâu Lão thôn trường có dáng người khòm khòm từ từ giải thích với đinh chủ Chả không nổi tiền công thì cũng không cần gấp gáp Nhưng mà nguyên liệu chế tạo thì ngươi cần phải mua có đúng không? Tuy có thể mua trước trả sau, nhưng nếu như là có một thời gian dài không trả được, người ta sẽ không cho mượn nữa. Hơn nữa trong việc làm ăn, nếu như người ta cảm thấy ngươi không ổn, vậy cho dù trước kia ngươi có trả tốt đến đâu, người ta vẫn sẽ tới đòi nợ. Tình cảnh thật là đúng, xương lạnh giữa trời đông mà. Hơn nữa Đại Đức tưởng làm ăn lớn như vậy, có rất nhiều việc bao gồm các khâu nối tiếp nhau, Nếu như là có một khâu có vấn đề, hoặc là không đủ bạc để bỏ khuyết, cả mắt chết sẽ bị chặt đứt ngay. Nhiều dân chạy nạn phía Nam cùng ăn như vậy, Đại Đức Tường có thể chống đỡ lâu như vậy đã là không dễ rồi. À, khi trước, các cửa hàng tạo cao của họ cũng có phần chống đỡ, nhưng mà hiện nay cũng không thể chống đỡ được nữa. Lão trưởng thôn nói rất là cẩn thận, thậm chí còn giải thích đến các cửa hàng tạo cao. Một khi việc sản xuất không còn duy trì được nữa Như vậy việc làm ăn của Đại Đức Tường Chỉ có kết quả một ngày thê thảm hơn Thế chủ nghe rất nhiều ngay rất cẩn thận Tuy hắn vẫn chỉ là một anh thợ rèn chất phát Nhưng mà ít nhất Hắn biết thê thờ của mình không nói sai Đại Đức Tường thật sự phải đóng cửa Thậm chí vị đại trưởng quý truyền kỳ của Đại Đức Tường Được bao nhiêu người kinh ngưỡng Hâm mộ tài năng đến nay cũng không thể cứu vãn Đại Đức Tường được Tại sao một hiệu buôn lớn như là Đại Đức Tường tốt như Đại Đức Tường lại phải đóng cửa? Tại sao Đại Đức Tường có thể cho dân chạy nạn mua nợ gạo và lúa mì nhưng các hiệu buôn khác lại không thể giúp sức cho Đại Đức Tường? Một thợ rèn như là Thiết trụ không hiểu chuyện làm ăn nên có rất nhiều vấn đề hắn nghĩ mãi không hiểu chỉ là hắn cảm thấy thật là không thoải mái. Ngay cả thịt ba chỉ hắn thích nhất khi bỏ vào miệng cũng không còn mùi vị nữa. Lúc ăn cơm tối. Hắn bưng một chén cơm, nhìn đĩa thịt ba chỉ kho ngon trước mặt mình, rồi đột nhiên hắn nghĩ tới cảnh tượng những dân chúng phía Nam đang ăn cái gì, sau này những dân nhân viên của Đại Đất Tường phải ăn cái gì, nên hắn đã quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn Thế Tử của mình nói: Chúng ta phải xa nhà nữa rồi. Thế Tử quán ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi: Tại sao? Ta biết Đại Đất Tường còn đang khai khoang trong hành tỉnh Bích Thủy và Thiên Lạc. Thế trụ nhìn thê tử của mình nói Cho dù đại đức thượng không còn Nhưng đất đài vẫn còn đấy Chỉ cần con người chịu khai hoang tất sẽ có thù vậy Nhà chúng ta không có tiền Nhưng mà có sức Ta tới đó giúp bọn họ trồng trọt vậy Thê tử quắn khóc hòa lên một tiếng Cô biết rằng đi tới miền đất xa xôi như vậy Cuộc sống có thể tốt hơn được sao Nhưng cô biết trượng phu của mình rất là vững bình Và nữa cô khóc như vậy Còn vì tự hào trượng phu của mình Cho nên cô vừa khóc vừa giúp trượng phu của mình sửa sang hành lý Vào lúc tuần cửa hàng của Đại Đức Tường lần lượt đóng cửa, một hiệu buôn khác ở Vân Tần là Lý Trang Ký, đã có lịch sử hơn trăm năm cũng đã vội vàng giao bán trao tay, đưa bảng hiệu của mình cho một hiệu buôn khác. Lý Trang Ký khởi nguyên từ hành tỉnh Tây Hà, nổi tiếng buôn bán The Hương Vân, kinh doanh chủ yếu là vải vóc. Khi trước thì Lý Trang Ký không có làm ăn với Đại Đức Tường, nguyên nhân khiến cho hiệu buôn này phải lây chịu phong ba này. Là vì có một tin tức vô cùng được truyền ra xa. Lý Trang Ký cảm thấy Đại Đức Tường đã gặp khó khăn, muốn thu mua việc kinh doanh tạo cao và trả bởi mặt ong của Đại Đức Tường, nhưng lại dùng giá mua thấp hơn rất nhiều so với thị trường. Việc rộng đổ bình leo, ép giá thu mua như vậy thường xuyên xảy ra trên thương trường. Bình thường thì sẽ không có gì đáng nói, mà dân chúng Văn Tần cũng không quan tâm quá nhiều. Nhưng khi tin tức này được ra ngay vào đầu mùa đông buông xuống Văn Tần, Dân chúng Vân Tần lại oán giận không thôi. Hầu hết dân chúng Vân Tần đều tự phát phản đối sản phẩm của Lý Trang Ký, mà khi các cửa hàng của Lý Trang Ký mở cửa đầu ngày, ngay lập tức sẽ nhìn thấy rất nhiều vỏ dưa trái cây hư thối ở trước cửa. Một số người già bình thường không có ra gì làm cũng sách kế dài ra ngồi đằng trước cửa hàng của Lý Trang Ký, nói chuyện với nhau cả ngày, vô tình ngăn cản đi vào trong cửa hàng. Một số hiệu buôn thường xuyên làm ăn và mang lại lợi nhuận cho Lý Trang Ký cũng ngừng làm ăn với cửa hàng, khiến cho ông chủ của Lý Trang Ký nhanh chóng cảm thấy đại thế đã mất, đặt đặt bán lại cửa hàng mình cho hiệu buôn khác. Phần lớn dân chúng Vân Tần đều là người chất phát và dễ mến. Tuy không chỉ có một ông chủ Lý Trang Ký làm ác muốn giàu nhanh, nhưng phần lớn dân chúng Vân Tần lại không như thế. Bọn họ cũng cảm thấy như là mình chất phát hay là dễ mến, chỉ vì cái gốc con người của họ chính là như vậy sống giữa nhiều người giống như mình, bọn họ cảm thấy việc mình làm không có gì là đặc biệt. Điều duy nhất bọn họ nhận được chính là bọn họ luôn yêu thương đế quốc kiêu ngạo này. Bọn họ nhớ đến những câu chuyện xưa, biết được đế quốc phân tần đã được thành lập như thế nào. Tại Lăng Bạch Sa hành tỉnh tương thủy, Trương Cung Sơn đang đứng trước một gian hàng đại đức tường đã đóng cửa nhiều ngày. Hắn là ông chủ của cửa hàng dầu vừng lớn nhất Lăng Bạch Sa. Nhưng người này ngày ngày cần kiệm, hoặc có thể nói là quá theo kiệt. Ngay cả tiền mua cho thê tử của mình một hộp phấn bột nước thì cũng chẳng bỏ ra được. Khi mà dùng bữa ăn cũng chỉ là cá mặn và rau cỏ. Ở Lang Bạch Sa có một loại cá xanh rất là nổi tiếng và sản lượng rất là nhiều. Người dân ở đây thường dùng chúng để ngâm nước mắm, một phần để được dùng lâu hơn và hương vị cũng ngon hơn nhiều loại thịt cá khác. Hơn nữa nếu như là ngâm mặn cá rồi, một bữa cũng không ăn được nhiều. Trương Cung Sơn chính là một người như vậy, cho nên ngoại hiệu quán ở Lăng Bạch Sa chính là gà nước lạnh. Coi nói nếu như là lấy gà nhúng vào nước lạnh, vậy rất khó nhổ lông được của chúng. Bình thường hắn ta không thích các cửa hàng của Đại Đức Tường, cảm xúc nhiều nhất chỉ là sợ và ganh tị. Ghen tị các cửa hàng của Đại Đức Tường làm ăn quá tốt. Nếu như là cửa hàng quán ta có thể làm ăn tốt như vậy, hắn sẽ không cần ăn cá nước mặn thường xuyên, có thể chuyển sang món khác mấy ngày đầu của cửa hàng đại đức tường đóng cửa, hắn không cảm thấy gì đặc biệt. Chỉ là khi thời gian cửa hàng đại đức tường đóng cửa càng lúc càng kéo dài, mỗi lần đi qua nơi này, nhìn thấy đôi cánh cửa màu đen đóng lại, chiêu bài của đại đức tường phun rêu theo gió mùa đông, hắn càng ngày càng không thoải mái. Cửa hàng của đại đức tường còn rất là sạch sẽ, mặc dù đã nhiều ngày không mở cửa hàng, tiểu nhị và ngô chuẩn quỹ trước kia không biết đã đi đâu. Nhưng cánh cửa cho đến từng chi tiết trong cửa hàng Đại Đức Tường lại rất là sạch sẽ hơn những ngày mở cửa. Và một ngày này, hắn nhìn cửa hàng Đại Đức Tường đã đóng cửa, tậu hồ sẽ không mở lại thật là lâu. Nhìn chưa bài của Đại Đức Tường phiêu bay theo gió đông, hắn cảm thấy là không thoải mái, không thoải mái đến mức dường như là cái mùi vị khó người của cá nước mặn, sau bao nhiêu năm ăn bây giờ lại cùng lúc bộc phát. Hắn cảm giác được rằng khi đứng trước cửa hàng này, mình đã biến thành một con cá nước mặn. Hắn cắn răng, rời khỏi cửa hàng đang đóng lại này, trở về nhà của mình, lấy một cái bao trong cái dương lớn từ dưới sàn lên. Sau đấy hắn dùng đôi tay run rẩy mở bao, tự kiểm tra ngân phiếu ở bên trong, nhét vào trong ngực, đi ra ngoài. Đến hôm đấy có mùi vị thịt kho tàu từ trong nhà hắn bay ra ngoài. Sau đấy người trong lăng bạch xa đều biết rằng Trung Cung Sơn nổi tiếng keo kiệt, hầu như là không dùng một đồng, đã lấy toàn bộ lợi nhận có được từ lúc kinh doanh vườn dầu quyên cho Đại Đức Tường. Khi mà thời gian đóng cửa của các cửa hàng Đại Đức Tường càng lúc càng kéo dài, Đại trưởng quỹ Trần Phi Dung của Đại Đức Tường buôn tàu đến các nơi ở vân tần cũng nhiều hơn. Việc Đại Đức Tường đóng cửa tạ hồ không thể tránh khỏi, bởi vì việc Đại Đức Tường đồng ý mua cổ phần của mình để huy động bạc đã không thể khiến các hiệu buôn có tài lực khủng hậu đổ bạc của mình để cứu Đại Đức Tường được nữa. Nguyên nhân thì cũng rất là đơn giản. Người làm ăn không sợ đưa bạc. Cái họ sợ chính là một khi mình đưa bạc rồi, nhưng lại không có hồi báo. Tự hồ bỏ vào một cái động không đáy. Nhưng bởi vì người dân văn tần chất phát và dễ mến quá nhiều, nên vận mệnh Đại Đức Tường lại xuất hiện sự sống. Một tin tức rung động chuyển ra ngoài. Đệ nhất phú thương hành tỉnh Sơn Âm, ông chủ Đại Thịnh Cao Thịnh Mãn Doanh bắt đầu bán của cải của mình để lấy bạc, đầu nhập toàn bộ vào trong Đại Đức Tường. Từ khi Đại Đức Tường bắt đầu kinh doanh gạo và mì, Đại Thịnh Cao vẫn là đồng bạn đắc lực nhất của Đại Đức Tường. Mặc dù khi Đại Đức Tường nhanh chóng khuất trương, Đại Thịnh Cao ít nhất đã gắn mạng sống của mình vào hiệp bọn Đại Đức Tường. Nhưng khi Đại Đức Tường xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, nếu Đại Thịnh Cao quyết định rút khỏi, vậy nhiều nhất họ chỉ bị tổn thương nặng nề chứ không phải nhận hậu quả tán gia bại sản. Nhưng Đại Thịnh Cao lại bỏ qua cậu rút bỏ, ngược lại còn đầu nhập nhiều bạc hơn. Có một hiệu buôn ở phía nam Vân Tần bắt đầu liên thủ với Vân Tần, cùng nhau góp tiền. Khi mà các hiệu buôn của hành tỉnh ở phía nam bắt đầu, hiệu ứng này nhanh chóng lan tỏa khắp đế quốc Vân Tần. Có những quan lại, phú thương địa phương cũng quyên tiền cho Đại Đức Tường. Một chiếc xe Đại Đức Tường đang chạy nhanh tới thành Trung Châu. Trong xe ngựa thì Trần Phi Dung lại mở quyền sổ và mới nhận được, hơi mệt mỏi mà nở ra nụ cười, nhẹ giọng nói. Lâm Tịch Ngài thật sự đã làm được việc hoàn toàn ngoài ý muốn của ta. Sức mạnh dân gian phân tần thật sự là kinh người. Sau khi Đại Thịnh Cao đầu nhập thêm nhiều bạc vào, có rất nhiều bạc được quyên lại từ nhiều nơi bắt đầu tràn vào Đại Đức Tường. Nàng không biết được cũng như là không tưởng tượng được trong số bạc quyên được đấy, có bao nhiêu bạc là của cỏ cải tích góp cả đời. Sau khi mà Đại Thịnh Cao đầu nhập thêm nhiều bạc vào, Có rất nhiều bạc được quyên lại từ nhiều nơi bắt đầu tràn vào đại đức tường. Nàng không biết được cũng như là không tưởng tượng được trong số bạc quyên đấy. Có bao nhiêu bạc là của cải tích góp cả đời như là lá phụ nhân giấu bạc bên dưới cuối nằm. Có bao nhiêu là lợi nhuận cửa hàng. Có bao nhiêu bạc để dành mà ngày thường ông chủ không dám dùng như là trương cung sơn. Nhưng số bạc đấy thật sự đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của nàng. Số bạc này đã giúp cho một số công xưởng đại đức tường bắt đầu hoạt động. Phần lớn cửa hàng của Đại Đức Tường cũng mở cửa lại. Chỉ là vấn đề nàng và Lâm Tịch đang suy nghĩ không phải là giúp cho cửa hàng Đại Đức Tường được mở cửa lại, mà chính là Đại Đức Tường và những nhân dân chạy nạn trong các hành tỉnh phía Nam có thể cùng nhau chống đỡ đến mùa hè sang năm hay không. Cho nên số bạc hiện nay còn chưa đủ đối với Đại Đức Tường. Nàng và Đại Đức Tường cần nhiều sự ủng hộ hơn. Vì thế trên người của nàng đang có một bản kế hoạch. Một bản kế hoạch cho chính Lâm Tịch viết. Sau đấy nàng đã sao chép lại. Khi mà bản kế hoạch này được chuyển tới tay của nàng, còn có một tin tức khác nàng nhận được khiến cho nàng phải vui mừng cho lâm tịch. Tại trấn Yên Lai hành tỉnh Đông Lâm, một cô gái có nước da trắng nõn tay cầm lấy một bó rau xanh đi trên đường phố. Cô gái này rất là đẹp, mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng mà vẫn tạo nên một phong cảnh xinh đẹp. Tử Mẫn, đây là bánh vừng nhà ta vừa mới làm xong. Cô mang mấy cái về cho lâm trưởng quỹ nếm thử đi. Cái khác thì ta không biết, nhưng mà ta biết ông ấy rất là thích ăn bánh này. những năm trước còn hay đến chỗ ta ăn. Nếu như là ông ấy có trách cứ, cô ấy nói rằng là ta ép cô lấy. Trước một cửa hàng bán bánh tương tương đối lớn, bà chủ trung niên mập mạp, mặc tạp dề vội vàng đi ra khỏi quán, nhét mấy cái bánh vừng vào trong người cô gái này. Cô gái này không từ chối được, chỉ có thể tạ ơn không thôi ngay nhảy mắt nhận lấy mấy cái bánh vừng và bà chủ cửa hàng quay người lại. cô gái xinh đẹp từ trong mái hiên trước cửa hàng bước ra ngoài đột nhiên ngây dại, khiến cho mấy đồ vật nàng đang, đang cầm trên tay cũng rơi xuống. mấy cái bánh vừng bà chủ cửa hàng vừa nhét vào người cô cũng rơi ra ngoài lăn trên mặt đất. bà chủ trung niên vừa mới xoay người ngạc nhiên nhìn lại, bà thấy đứng đối diện với cô gái xinh đẹp đang dùng tay che kín ngực mình là một thanh niên mặc áo xanh mỉm cười hiền hòa. người thanh niên này rất là trấn trạc, khuôn mặt tuấn tú. Tuyệt đối không phải là người bản chấn Đột nhiên trên đường phố có người hô lớn Khương, khương, đây là tiểu khương đại nhân Bà chủ trung niên của cửa hàng mở to đôi mắt Nghe thấy tiếng kinh hô này Lại nhìn dáng vẻ của vương tư mẫn hiện giờ Nàng lập tức biết người thanh niên mà áo xanh Mỉm cười hiền hòa Đôi mắt đầy sự ôn hòa này là ai Ờ, tiểu lâm đại nhân có phải hay không? Có người đứng gần đấy nôn đóng hỏi Bà chủ trung niên nhìn thấy người thanh niên đó khẽ xoay người lại. Thi lễ gặt đầu với người vừa nôn nóng, hỏi. Ồ, lâm nhị cũng trở lại. Bà chủ trung niên cảm thấy rung động, một miệng thét lên. À, ngay sau đó bà chủ tự đánh vào má của mình. Không, không, không, không, tự đánh người là vì cái tội vô lễ. Lâm tịch đã như vậy rồi, ngươi còn dám nói là lâm nhị. Bà ta vuốt mặt mình nghĩ đến việc lâm tịch chính là người chấn lộc lâm mình bất giác cảm thấy tự hào không thôi tiểu tiểu tiểu lâm đại nhân trở lại cái gì cái gì tiểu lâm đại nhân đã trở về rồi sao từng tiếng câu to đảo lộn đường phố bình tĩnh khiến cho tiểu trấn phải sôi sào lên dân chúng trong ba chấn đông cảnh yên lai và thanh hà bắt đầu biết rằng tiểu lâm đại nhân là bọn họ kính yêu nhất đã từ tiền nguyện quay về